Vậy bất di lão nhân bây giờ đang ở đâu? Người cứ báo cho ta biết ta sẽ chuyển lợi. Đông Phương Bạch lắc đầu, tại Hạ đã nói phải gặp bất di lão nhân mới được. Gương mặt của công chúa Tiểu Linh lúc này đột ngột lạnh như tiền. <cười> Đông Phương Bạch, Ngươi đừng hồng dở trò trước mặt ta. Ngươi tìm bất di lão nhân tất phải có mục đích đặc biệt. Nói cho ngươi biết, Hiện giờ tuy biết ngươi không phải là hung thủ giết người. nhưng không phải như vậy là người có thể không nên phu nhân lúc này lên tiếng tiểu linh ăn nói phải cẩn trọng đừng quên những điều mà mẫu thân đã nói công chúa tiểu linh cúi đầu nói dạ đông phương bạch không hiểu hai mẹ con muốn nói gì giờ định hỏi thì đã thấy hai người tròn mắt nhìn ra bên ngoài đông phương bạch quay người nhìn lại không khỏi giật mình bên ngoài đã xuất hiện bốn người ba tăng một tục Không cần nói cũng biết là kích thạch lão nhân, vô tướng đại sư và hai tên hổ diện tăng. Vô tướng đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật đã đến nơi rồi. Không sai. Sao lại thấy nhiều người lạ ở đây như vậy? Cái đó lão phù không biết. Vô tướng đại sư bước vào trước mặt của khung ninh phu nhân chắp tay làm lễ. Này. Nữ thí chủ xin thứ cho lão nạp tội vô lễ. Không nên phu nhân đáp lễ nói, không dám, xin hỏi đại hiệu của đại sư là gì? a di đà Phật, lão nạp là thiếu lầm giám diện vô tướng, à vô tướng đại sư thất kính, chẳng hài Phật gia quan lâm tệ xá có điều chi chỉ giáo không? Đông Phương Bạch vô cùng hối hận, không ngờ lão hòa thượng đến nhanh như vậy, không biết sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Lão nạp đến tìm vô di Vô di Vô di là ai Thiếu lầm phản đồ Không nên phụ nhân biến sắc mặt Nhưng rất nhanh Bà lấy lại sự bình tĩnh này Đại sư Giảng bối ở đây đã lâu Không thấy ai là hòa thượng pháp hiệu Là vô di cả Hắn chính là người mà gió lâm tôn Là lục địa thần tiên bất di lão nhân đó Ồ Bất di lão nhân đã bỏ đi Cách đây mấy hôm rồi Lão hòa thượng nhíu đôi mày nói Nữ thi chủ dây dồ gì quan hệ với nhau thế nào vậy Chủ khách ngoài ra không có quan hệ gì đặc biệt Chủ khách sao Không nên phu nhân ung dung nói Phải Bất vì lão nhân với tiền phu là dông niên chi giao Lão nhân không làm khách ở đây đã nhiều năm rồi Thính trúc cư này là thiết kế đặc biệt Cho lão nhân cư ngụ Đại sư không lẽ bất di lão nhân là tục gia đệ tử của quý tử sao A-di-đà-phật Không lẽ nữ thí chủ thật tình không biết lai lịch của hắn ư Giảng bố chỉ biết lão nhân là một vị gió lâm kỳ nhân Vô tướng đại sư dường như không muốn nói nhiều Chỉ thấy lão nhíu mày rồi im lặng Riêng Đông Phương Bạch vô cùng kinh hải Không ngờ người được tôn làm lục địa thần tiên bất di lão nhân Lại là một tên phản đồ của Thiếu Lâm. Trên giang hồ ai nghe nhắc đến danh hiệu lão đều phải kính phục. Làm sao lại có thể là phản đồ của Thiếu Lâm được? Nhưng dầu tướng đại sư, thân làm giám viện của Thiếu Lâm, không thể tùy tiện nói chuyện như vậy được. Thật là khó hiểu. Trong việc này chỉ có kích thạch lão nhân là biết rõ. Đông Phương Bạch bất giác nhìn sang kích thạch lão nhân. Nhưng nét mặt của lão lúc này lạnh lùng vô cảm. Vô tướng đại sư lại cất tiếng nói Nữ thí chủ Lão nạp mạng phép hỏi một câu Lợn tiên phu là ai vậy? Không nên phu nhân Nhưng lúc bị chạm vào vết thương Giá mặt của bà đau đớn biến đổi thật là khó coi Xin đại sư thứ cho giảng bối Không thể trả lời câu hỏi này Vô tướng đại sư biến sắc nói Tại sao vậy? Công chúa Tiểu Linh chen lời Đại sư đây là gia sự của chúng tôi Lại nữa Nhà của chúng tôi với quý tử Không có một chút liên hệ nào Đại sư không có quyền Cưỡng bức gia mẫu trả lời câu hỏi đó Sắc mặt vô tướng đại sư Biến đổi liền liền Nhưng vì thân phận cao quý Lão không tiện nổi nóng A-di-đà-phật quay sang kích thạch lão nhan Thí chủ, giờ tính sao đây Hừ, Lão phu chỉ đồng ý dẫn đường Còn việc có tìm được người hay không Lão phu không chịu trách nhiệm Nếu thí chủ đã cho người thông báo trước thì sao? Đại sư với thân phận của người lẽ ra không nên nói câu này đâu. Ngã Phật từ bi, Lão Nạp nhận trọng trách truy tầm phản đồ. Lão Nạp phải tận lực để hoàn thành nhiệm vụ. <cười> nói như vậy để đạt được mục đích đại sư người không tự thủ đoạn nào sao? Lời nói của Lão khá là nặng đối với một cao tăng của Thiếu Lâm. Lời nói này như vừa xem thường vừa sĩ nhục. Ai Di Đà Phật Thi chủ nặng lời rồi. Tùy tù gì của vô tướng đại sư Cao Thâm, Nhưng chưa diệt hết được sự thất tịnh lục dục, Sắc mặt của lão đã đỏ ửng. Đông Phương Bạch cảm thấy khó hiểu, Lúc trước chàng cầu khẩn lão, Chỉ nơi ẩn cư của bất di lão nhân, Phải khó khăn lắm lão mới mở miệng. Giờ lão lại dắt người đến để bắt bất di lão nhân, Tuy là bị cưỡng bức nhưng hành động này có thể coi là bán đứng bằng hữu. Không nên phụ nhân lúc này điềm tĩnh nói Đại sư giảng bôi đã nói rồi Bất vì lão nhân đã đi khỏi đây Còn việc lai lịch của người giảng bôi thật không biết Đại sư còn có điều chi chỉ giáo không Nữ thi chủ lão nạp mạng phép vào trong xem thử Không chúa tiểu linh biến sát mặt Đại sư Ông là người xuất gia Lại là giám viện của thiếu lâm tử Dám mở miệng nói như vậy không sợ thiên hạ chê cười sao Dù tướng đại sư vẫn giữ được trầm tỉnh nói Tiểu thí chủ bọn lão nạp đã nhận chỉ dụ của trưởng môn nhân Phải đem được tội độ về Không bắt được tội độ lão nạp không dám về bản tự. Công chúa tiểu linh dứt khoát nói Không ai được vào trong nhà Hai tên hổ diện tăng không còn nhịn được nữa Song song tiến lên một bước Bầu không khí bây giờ căng thẳng Công chúa Tiểu Linh liếc nhìn ba hòa thượng mà không lộ chút sợ hãi nào. Đông Phương Bạch bước lên một bước cất giọng hòa quả quảng. Thiếu Lâm tự xưa nay được tôn là lãnh tụ của Gió Lâm. Đại sư thân làm Thiếu Lâm giám diện Dạng bôi thấy trước khi hành động nên suy nghĩ cho kỹ. vô tướng đại sư quét mắt nhìn Đông Phương Bạch. Thí chủ là ai? Gió Lâm mạc học Đông Phương Bạch. Thí chủ vì lẽ gì mà chen vào chuyện này. Nửa tháng trước, dạng bôi đã đến đây bái kiến bất di lão tiền bối, nên có thể bảo đảm rằng bất di lão tiền bối hiện không có ở nơi đây. Đông Phương Bạch sở dĩ chen vào là vì muốn giúp cho kết thạch lão nhân, bởi chàng đã nhận lời đến báo tin, nhưng chưa báo được tin thì đối phương đã đến nơi rồi. Dù chưa hiểu hết nội tình, nhưng chàng tin kết thạch lão nhân sẽ không làm hại đến người khác, chàng phải giúp lão. một tên hổ diện tăng nổi giận quát thí chủ lấy gì bảo đảm đây lấy danh dự của một người võ sĩ bần tăng nhất định phải vào trong lục soát muốn lục soát phải được chủ nhân ở đây cho phép hổ diện tăng muốn nói gì nhưng vô tướng đại sư đã giơ tay cản lại nhìn không nên phu nhân rồi hỏi nữ thí chủ có ý kiến gì không không nên phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nói Nếu đại sư nhất định đòi lục soát thì mời. Công chúa Tiểu Linh hẳm hực Nếu tìm không có thì sao? a di đà phật Vô di là phản đồ của bản tự. Thí chủ đã thừa nhận từng để cho hắn ở đây. Lão nạp có lục soát cũng chứng minh thật sự hắn không có ở đây mà thôi. Đâu có làm gì trái tình lý đâu mà Tiểu Thí chủ hằng học như vậy. không nên phu nhân khoát tài nói tiểu linh lùi ra đại sư xin mời tiểu linh miễn cưỡng lùi ra ngoài vô tướng đại sư chắp tay cúi đầu sau đó ra hiệu cho hai tên hỗ diện tăng hai tên hỗ diện tăng lớn bước vào trong tình xa không bao lâu sau hai tên hỗ diện tăng bước ra một trong hai tên tay cầm một bọc giấy vàng loại của các hòa thượng hay dùng khi nhìn thấy túi giấy trên gương mặt của mỗi người có mặt ở tại hiện trường đều biểu lộ những tình cảm khác nhau. tình hậu diện tăng báo cáo nói bẩm giám diện bên trong không thấy người chỉ tìm thấy vật này. Vô tướng đại sư nhìn không nên phu nhân nữ thí chủ nói tên phản đồ đã bỏ đi như vậy làm sao vật tùy thân của hắn lại bỏ lại đây? Không nên phu nhân điềm nhiên nói đây là vật của bất di lão nhân nhưng vì lẽ gì bỏ lại thì giảng bối không biết. Bỗng ngày lúc ấy một bóng đen lướt qua, không nên phu nhân phát hiện trước tiên phóng trưởng đánh. Bình! Bóng đen hơi loạn troạn. Kích thạch lão nhân phóng thêm một chỉ nữa, nhưng vẫn không cản được bước chân của bóng đen. Hắn nhanh chóng biến mất vào trong rừng trúc. Tình hổ diện tăng gầm lên một tiếng, bọc giải trên tay đã bị giật mất. Đồng phương bạch lập tức phóng người đuổi theo. thiên tì bảo y cũng bị cướp bằng cách tương tự như vậy. Kích thạch lão nhân và tiểu linh cũng đuổi theo. Chỉ có ba hòa thượng và không nên phu nhân ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy mà có thể dễ dàng. Ra tay cướp đồ mang đi, đặc biệt liên tiếp trúng một chữ một chỉ mà vẫn không hề gì. Việc này nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin nổi. vô tướng đại sư mặt trầm giọng nói, Nữ thí chủ, việc này là thế nào đây? Sắc mặt của khôn ninh phu nhân Cũng trầm trọng không kém Đại sư Tận mắt chứng kiến Hà tất phải hỏi dễ mặt của vô tướng đại sư xa sầm. Trong khi đó thì Đông Phương Bạch Đuổi một hơi tới ngoài cánh đồng trong ở bên ngoài rừng trúc Kết quả hoàn toàn giống như lần trước Cả một cái bóng của đối phương Cũng không nhìn thấy Chàng đứng lặng ở ngoài bìa rừng trúc Suy nghĩ Hành động của đối phương xem ra Có sự chuẩn bị từ trước Nhưng mục đích Là gì thì không sao đoán nổi Kẻ nào là có bản lĩnh đến giường đó Có gàng to đến giường đó Hắn làm vậy không khác nào nhổ răng hổ Mà thật không may hổ đã bị nhổ mất răng Lúc chàng trở lại thính trúc cư Một là để thông báo nguy cơ cho bất di lão nhân Hay nữa là chàng cũng muốn biết lão hiện giờ trú thân ở nơi nào Việc đã xảy ra như vậy chứng tỏ Bất di lão nhân còn ẩn thân quanh quẩn trong vùng này Bằng không thì vật tùy thân của lão đã không lưu lạc. Hai nữa là kẻ cướp túi giải xem ra cũng là kẻ cướp đi bảo y. vậy dù muốn dù không, chàng cũng bị cuốn tiếp vào trong việc này. Có tiếng động, Đông Phương Bạch quay người lại, công chúa Tiểu Linh bước đến gần. Thế nào rồi? Tại hạ không trông thấy gì cả. Người có nhận định gì? Đối phương thần thủ thật cao. Có thể là thiên hạ đệ nhất thần thâu trát dĩnh niên không? Đông Phương Bạch lắc đầu, không phải lão. Lão tuy danh là tà, nhưng người rất chính. Hơn nữa lão không có lý do gì để làm như vậy. Ta nghĩ có một khả năng khác, đó là đồng bọn của ngươi. Đông Phương Bạch thấy mặt mình nóng rang, nhưng chàng thật tình không muốn gây chuyện rơi khung ninh cung. Càng quay người định bỏ đi. Tiểu Linh dơ tay ngăn lại. Ngươi khoan đi đã. ta tà... nàng chỉ nói được bấy nhiêu đó rồi im lặng, song mắt chiếu ra những tia dị quang khiến cho đông phương bạch hơi chói dán. vừa gặp mặt nhau, song phương đã ở vào cái thế đối địch nên chàng không có thì giờ thưởng thức vẻ kiều diễm của thiếu chủ nhân không ninh cung. giờ trước ánh mắt lạ kỳ của nàng, đông phương bạch cảm thấy đối phương có một nét đẹp rất đặc sắc, tính tình bộc trực cứng cỏi, đôi mắt sáng ngời. lúc này nàng mặc cung trang chứ không mặc võ phục như mỗi ngày nhìn nàng thấy cũng dịu dàng đầy nữ tính lòng của đông phương bạch không khỏi bồi hồi thật lâu sau nàng mới tiếp lời thật ra ngươi là ai vô trường công tử đông phương bạch ta muốn biết lai lịch kia tại hạ không thể phụng cáo người kiêu ngạo lắm bản tính đã vậy lâu rồi tiểu linh trề môi nói Hơ, không nói thì thôi thế nào rồi ngươi cũng sẽ hối hận <cười> liếc một cái thật dài rồi quay người đi vào trong rừng trúc đông phương bạch nhìn theo đến khi mỹ nhân khuất hẳn chàng không hiểu đối phương nói chàng sao hối hận về điều gì lão đệ đông phương bạch ngẩng đầu lên thấy trác vĩnh niên đang tự ở trong rừng bước ra gọi kêu lên à thì ra là trác đại hiệp trong lòng thì thầm bảo lão cũng lại có mặt ở đây Không biết vụ này có liên quan gì đến lão không hả? Lão đệ, ta đến chậm mất một bước rồi. Ồ, nghĩa là sao vậy? Kẻ có thể trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy vật độ, bị trúng một chữ một chỉ mà vẫn an nhiên thoát khỏi. Việc như vậy mà không được một kích thật là ổn quá đi. Ồ, nói vậy Trạc Đại Hiệp cũng đến hiện trường rồi. Ừ, nhưng lão phù không tiện hiện thân. Lão gãi đầu liên tục rồi nói. Mấy cái tên đầu độc này dám nói bất gì là phản đồ của Thiếu Lâm. Nhưng theo chỗ Lão Phu biết, Lão Được Giang Hồ xưng tụng là lục địa thần tiên cũng có mấy chục năm rồi. Sao giờ này Thiếu Lâm mới cho người đi tìm vậy? Đối với tên cướp này, Trác Đại Hiệp có cao kiến gì không? Không lẽ Trác Đại Hiệp nghĩ không ra người đó là ai sao? Lão Đệ, ý người nói hắn với Lão Phu là đồng nghiệp. Không lẽ... Xin các đại hiệp đừng trách Tại hạ thật tình có ý nghĩ như vậy Lão đệ Người thật là thẳng thắng Lão phu bị người gọi là thiên hạ đệ nhất thần thầu Đương nhiên không có gì quý kỵ Có điều trong giới này thật tình Ta nghĩ không ra Ai có được cái bản lĩnh đó Có thể là bọn hậu sinh mới lên Nhưng ai là người có thể dại dỗ Nên những nhân tài như vậy chứ Giang hồ rộng lớn Cái đó cũng khó nói lắm Các dĩ niệm hậm hực nói Lão Phu công khai có mặt ở từ gia tập này, mà hắn còn dán công nhiên tác ác thật là chẳng coi Lão Phu ra gì. Cũng có thể đây là hành động khiêu chiến Lão Phu nhất định phải tìm cho ra người đó là ai, bằng không cái biệt hiệu thiên hạ đệ nhất thần thầu đâu còn chỗ đứng nữa. Người trong giang hồ tranh nhau ở cái danh, bất kể là tiếng tốt hay tiếng sống, nói tóm lại là đệ nhất thì không muốn hạ xuống thành đệ nhị. Về điểm này, Đông Phương Bạch hiểu lắm. các đại hiệp, nhưng đây là giật chứ không phải là lấy cắp đâu. Lão đệ nói đúng rồi, nhưng giật ngay trước mặt và lấy ở phía sau lưng đều phải dùng đến những kỹ xảo. Nhất định nên có thể nói là không khác nhau mấy đâu. Bằng giàu thân thủ của Lão đệ mà cả hai đều không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Đông Phương Bạch đỏ mặt. Đối phương hành động quá vô cùng là lanh lẽ. Lão cuối đầu ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng dỗ đùi cười lớn. "Các đại hiệp, các diễn niên dơ tay ngăn lại, lão đệ, lão phu không đáng để gọi là đại hiệp, người gọi là lão ca được rồi." "Ừ, lão ca." "Lão ca vừa nghĩ ra điều gì vậy?" "Ta vừa nhớ ra một vị tiền bối, ai? Thiền bất thâu, chỉ có thiên thượng là không lấy, còn thiên hạ thì lão muốn lấy vật gì?" Và bao giờ đều có thể lấy được Có điều Lão Dương danh cách đây 6-70 năm Từ 30 năm nay đã không còn nghe nói đến Lão nữa Có thể đây là truyền nhân của Lão Đông Phương Bạch cảm thấy hứng thú vô cùng Chàng lên tiếng nói Thần thủ của Lão chắc cao lắm hả Không sai, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi Tương truyền có một lần Lão cùng 10 tay thần thâu nổi tiếng nhất trong thiên hạ đánh cược. 10 tay thần thâu liên thủ bảo vệ một vật, vậy mà lão đã lấy cắp trước thời hạn. 10 tay thần thâu bái phục tặng lão danh hiệu là Thiên Bất Thâu. Vậy lão ca có nhận định gì về hai vụ cướp vừa rồi? Nếu quả thật đây là truyền nhân của Thiên Bất Thâu thì ta có mấy nhận định như vậy. Một Từ gia tập là một nơi hẻo lánh không phù hợp với những loại người như vậy hoạt động. Nếu hắn xuất hiện nơi đây, tất có mục đích gì đó rất đặc biệt. Thứ hai, cả hai vụ cướp một lần đối với lão đệ. Lần thứ nhất, lần thứ hai lại có lão đệ ở tại hiện trường. Từ đây có thể thấy, hoặc là hắn đang chú ý đến lão đệ. Hoặc là hắn theo chân của bọn hòa thượng Thiếu Lâm mà đến, mục đích có thể là bất di lão nhân. Bởi phải có một nguyên nhân đặc biệt, hắn mới dám mạo hiểm cướp cái túi giải của bất dì lão nhân trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy. vậy theo lão ca sự việc có liên quan mật thiết đến chiếc túi giải của bất di lão nhân. Không sai, lão ca định xem vào việc này. Đương nhiên, ta đã nói rồi, hắn đã khiêu chiến như vậy, ta nhất định phải đấu với hắn một phen Đông Phương Bạch gật đầu. lão đệ là người trong cuộc nhất định cũng tham gia truy tầm hung thủ, thu về bảo y. Lão đệ từ giờ trở đi chúng ta liên thủ hành động, nhất định rồi. Hài lắm bây giờ ta phân công như vậy. Lão đệ người cố gắng gặp kích thạch lão nhân hỏi cho ra lẽ công án của thiếu lầm, đặc biệt về bất di lão nhân, còn ta sẽ đi tìm tên cướp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trao đổi những gì thu nhặt được. Rồi xếp đặt bước kế tiếp Ngày mai ta gặp nhau ở đâu Lão đệ đừng lo Ta sẽ chủ động tìm ngươi Được chúng ta bắt đầu hành động Các vĩnh niên thoát một cái thân hình Đã như một làng khói nhạt bay đi Đông Phương Bạch còn đứng lại suy nghĩ Nhiệm vụ trước mắt của chàng Là tìm ra kết thạch lão nhân Muốn vậy phải lập tức trở lại thính trúc cư Chỉ mong lão còn ở đó không thì muốn tìm cũng không dễ Đồng Phương Bạch tìm lại con đường nhỏ xuyên rừng trúc, dẫn vào thính trúc cư để đi vào. Làm như vậy nếu bọn họ có trở ra, chàng cũng sẽ gặp ở trên đường. Vừa đi vừa suy nghĩ, cứ cho tên thủ phạm là truyền nhân của thiên bất thâu đi. Thì dù có gặp mặt chàng cũng không nhận ra hắn, điểm này chỉ còn có nước nhờ vào trác vĩnh niên. Còn Lão Hồ Tinh tham gia vào việc này, chẳng qua gì bị mất mặt. Chứ vật bị cướp thì không liên quan gì đến lão, biết đâu trong lòng lão không có ý đồ gì riêng. Không lâu sau chàng đến trước thính trúc cư, nhưng nơi đây im ắng như không còn ai. đông Phương Bạch lúc này đầy thất vọng, kích thạch lão nhân đã đi mất rồi, biết tìm ở đâu bây giờ. Đứng lặng một lúc chàng đành quay đầu trở ra, ra khỏi rừng trúc, trước mặt của chàng là Thảo Nguyên Bao La, xa xa là quỷ thủ lâm. bỗng có một người đầu đội nón nang, giá cút đi ngang trước mặt của chàng không xa. nơi đây là đồng ruộng nông phu xuất hiện cũng là chuyện bình thường. nhưng khi gã nông phu đi ngang, chàng liền quay người nhìn lại. a đại ngưu, công tử, công tử còn lưu lại từ gia tập. đông phương bạch thở dài nói, ta chưa thể đi được. kiếm vật của thái hồng đã bị cướp mất rồi. ẩn đại ngưu chấn động nói, cướp mất rồi. Ai dám cướp vật trên tay công tử? Đông Phương Bạch đỏ mặt nói. Nói ra thật là hổ thẹn. Đến cả mặt mũi của tên thủ phạm ta cũng không kịp nhìn thấy. Công tử đó là vật mà Thái Hồng mình. coi như sinh mạng của mình. Giọng của tưởng đại ngư rung rung chứng tỏ hắn bị kích động đến cực điểm. Đông Phương Bạch ngạn lời. Chàng còn nói được gì nữa đây? Hoàn toàn do lỗi của chàng. Bây giờ công tử định lẽ nào? Ta phát thể. Là sẽ lấy lại bằng mỗi giá Tưởng đại ngu thở dài nói Ê! Việc đã đến nông nổi này Đành phải nghĩ cách từ từ Có gấp thì cũng chẳng ích gì Đông Phương Bạch cười gượng gạo nói Đại ngu ta rất lấy làm hổ thẹn Công tử đừng nói vậy Nếu Thái Hồng biết được Chắc cũng không nỡ trách công tử Đông Phương Bạch đã bình tâm trở lại chàng nói À! Có tin tức gì của Thái Hồng không? Không có Chàng biết hỏi để có hỏi Chứ thật rất là ít hy vọng có được tin tức vậy nàng Giờ công tử định thế nào À ta phải đi tìm ba vị hòa thượng và một lão nhân Tưởng đại ngô lúc này bóng vỗ đùi nói À mới nãy ta nhìn thấy ba tên hòa thượng rượt theo một người Đông Phương Bạch mừng rỡ Ở đâu? Ở cách rừng đằng kia Hẹn gặp lại Chưa dứt lời chàng đã đi xa Trong rừng giám viện vô tướng đại sư và hai tên hổ viện tăng, một trước một sau, đứng nhìn trăng trăng vào lùm cây trước mặt. Trong lùm cây, cách đó ba trượng ló ra một bộ mặt âm trầm. Ngoài đôi mắt thỉnh thoảng lé ra những tia hàn quang còn lại, bộ mặt không khác là một xác chết. Vô tướng đại sư giọng trầm nói, Thí chủ sừng hồ thế nào đây? Kẻ ở trong bụi cất giọng lên, Giọng nói của hắn như từ cõi âm trở vậy. cái đó đại sư không cần hỏi. Thí chủ làm theo sự quỷ thác của ai? <cười> người ta đã không muốn ra mặt mới nhờ tới người khác làm hộ. Đại sư hỏi như vậy không thấy thừa sao? Hai tên hổ viện tăng mặt đầy nộ khí, coi bộ không còn kềm chế nổi nữa. Đông Phương Bạch lặng lặng áp sát hiện trường, quét mắt nhìn qua chàng không khỏi giật mình. Lúc chàng nghe nói ba hòa thượng đuổi theo một người Cứ nghĩ đó là kết thạch lão nhân Không ngờ đó lại là một nhân vật cổ quái như vậy vô tướng đại sư mặt đỏ phần phần Lên tiếng nói Được, vậy thí chủ có việc gì cứ nói đi Đà tạ đại sư Hiện giờ trong tay bản nhân có một vật Mà đối với quý tự cực kỳ hại trọng Đại sư hạ sơn lần này cũng vì vật này Bản nhân muốn đổi lấy một vật Giọng vô tướng đại sư rùng rung nói Vật gì? Một hoàng thuốc Đại hoàng thần đơn Vô tướng đại sư gần như gầm lên Hai tên hổ diện tăng thất sắc Đông Phương Bạch cũng kinh hải Đại hoàng thần đơn là bảo vật của thiếu lầm Có tính năng cải tử hoàn sinh Bất kể là thương tích nặng tới đâu Chỉ cần tâm mạch chưa đứt Uống nó giàu coi như là được sống chắc Vì nó quý giá như vậy Cho nên thiếu lòng rất ít khi dùng đến Người kia lấy vật gì để đổi lại với đại hoàng thần đơn đấy Đúng vậy, cuộc trao đổi này chỉ có lợi cho quý tử thôi A-di-đà-phật Thí chủ làm sao biết lão nạp có đại hoàng thần đơn ở trong người Theo thông lệ của quý tử Các nhân vật từ chủ trì Các đường trở lên Khi mang trọng trách hạ sơn đều có đại hoàng thần đơn mang theo đề phòng bất trắc Đại sư là giám viện, lần này mang trọng trách hạ sơn chắc phải có đại hoàng thần đơn ở trong người chứ. Đông Phương Bạch lại giật mình, cái thông lệ này chàng chỉ mới nghe lần đầu, xem ra kẻ ẩn ở trong kia phải là một nhân vật vô cùng ghê gớm lắm. Hắn là ai đây? vô tướng đại sư sắc mặt đại biến liền liền, người ở trong rừng hối thúc, đại sư có đồng ý đánh đổi không? Một tên hổ viện tăng lên tiếng, giám viện... Nếu nhận lời hắn thì thiếu lâm còn chỉ là danh dự Một tên khác tiếp lời, xin giám diện cân nhắc. Vô tướng đại sư giơ tay ngăn hai đệ tử, nhìn vào đối phương và nói. Thủy chủ, lão nạp có một yêu cầu. Xin cứ nói, lão nạp muốn biết hiện giờ vô di đang ở đâu. Đại sư, bản nhân làm việc này chẳng qua là làm giùm người. Còn về việc yêu cầu của đại sư, bản nhân sẽ truyền đạt lại. Còn có biết hay không Cũng nhất định hồi báo trầm ngâm một lúc Vô tướng đại sư lại lên tiếng A-di-đà-phật Lão nạp đồng ý trao đổi Thí chủ đưa vật ấy đây Người ở trong bụi mắt chớp chớp hào quan Đại sư công bằng nhất là Cả hai cùng ném ra Vô tướng đại sư lại niệm một câu Phật hiệu Lão chấp tay nhìn trời miệng lẩm bẩm gì đó không rõ Sau đó thò tay vào trong ngực Đông Phương Bạch căng mắt ra nhịn, chàng đang thắc mắc không biết người kia lấy vật gì để buộc vô tướng đại sư đổi đại hoàng thần đơn. Bóng chàng nhớ lại câu nói của người kia rằng. Trong tay bản nhân có một vật mà đối với quý tử cực kỳ hệ trọng. Xem ra hòa thượng Hạ Sơn lần này chỉ vì vật này, và nó có liên quan đến bất di lão nhân. Bất di lão nhân giống là đệ tử thiếu lâm phát hiệu là vô di. Nhưng vì sao lão lại hoàn tục Phải vất vả lắm Vô tướng đại sư mới lấy ra được một bình ngọc Đôi mắt của người Ở trong bụi sáng lên Chỉ có gương mặt như người chết của hắn Là vẫn tài tái Không một chút biểu cảm nào Hai tên hổ diện tăng Bị kích động đến độ phải run lên A-di-đà-phật Thi chủ chuẩn bị đi Bình ngọc cầm ở nơi tai xong một của lão tăng nhìn không chớp mắt Về phía đối phương Người kia ứng tiếng, dùng tài ném ra một vật, vô tướng đại sư gần như đồng thời ném bình ngọc ra. Đồng phương ngọc sau khi nhìn kỹ vật người kia ném, toàn thân của chàng như bị điện giật. thì sau đó là chiếc túi giải màu vàng của bất di lão nhân, như bản năng chàng lao về phía bụi cây. Sự việc xảy ra cực kỳ nhanh, khi đồng phương bạch tới bụi cây thì đối phương đã chợp lấy bình ngọc đồng thời thân hình đã xa ngoài hơn cả trưởng rồi. Hai tên hổ viện tăng phát hiện thấy có kẻ thứ ba nấp ở bên trong, dội quát lên như sắm sông tới. Vô tướng đại sư quát lớn, trở về. Đông Phương Bạch nhắm hướng của lá cây lay động rồi đuổi theo. Hai tên hổ viện tăng quay lại bên vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư dở cái túi vàng ra. Ông ngẩn người, sắc mặt của ông biến thành màu xám như tro tàn. Hai tên hổ viện tăng đã nhận ra nét mặt của lão. Một tên kêu lên, giám diện Dù tướng đại sư cập mắt xuống thở dài. Ê! Ngã Phật từ bi. Chúng ta đã bị lừa rồi. Đây hoàn toàn là lỗi của bán tòa. đông Phương Bạch đuổi một hồi rồi phải đành dừng lại. Hoàn toàn im ắng không thấy một chút động tĩnh. Tự như nãy giờ chàng chạy một mình vậy. Một nỗi thất vọng trào dân trong tâm khảm, thủ đoạn cướp bảo y và cướp túi giải vàng là một Vậy mà chàng lại một lần nữa để cho hắn sống mất. Điều thành công duy nhất nếu có thể gọi đó là thành công là nhìn thấy mặt và nghe được giọng nói của hắn. Một tiếng á gian lên, bỗng có tiếng kêu lớn từ xa giọng lại. Đông Phương Bạch không kịp suy nghĩ nhanh như chớp nhắm hướng chạy tới. Cảnh bìa rừng một lão nhân ngồi ôm ngực ra vẻ như bị trọng thương. đông phương bạch bất giác kinh hãi, thì ra người thọ thương chính là kích thạch lão nhân, công lực của lão rất kinh nhân, ai có thể đã thương được lão? đông phương bạch chạy tới nói, tiền bối sao đến ông nổi này? Kích thạch lão nhân gượng đứng dậy, thầy già, tiểu tử người đã thấy rồi mà còn hỏi cái gì? đối phương là ai vậy? một tên tiểu tử như vừa ở trong quan tài chui ra vậy, đông phương bạch nhớ mày là hắn. Lúc nãy Tiền Bối cũng có mặt. Không sai, lão phu nhanh hơn một bước nên chặn được hắn. Tiền Bối bị hắn đã thương. "Ai da," nói lại càng thêm tức, cũng bởi lão phu quá sơ ý. Hắn bị lão phu một chưởng, một chưởng trọn vẹn tám thành công lực của lão phu tự tin. Người có thể chịu nổi một chưởng tám thành công lực của lão phu không nhiều, nhưng hắn không những chịu nổi mà còn có thể phản kích nữa đó. Đồng Phương Bạch nhíu mày nói: Thân thủ như vậy chắc không phải loại vô danh tiểu tốt. Tại sao? Tiểu tử trong giang hồ kẻ vô danh tiểu tốt nhưng thần có dị năng cũng không hiếm. Đông Phương Bạch gợt đầu, chàng hỏi sang chuyện khác. Thương thấy lão tiền bối. Không hề gì, một chưởng đã đủ mất mặt rồi. Đông Phương Bạch biết lão bị thương, chứng này không nhẹ, nhưng vì sĩ diện đành phải nói như vậy. Chàng nhớ lại nhiệm vụ cô rác dĩnh niên giao cho mình. Tiền bối, giảng bối có một việc muốn hỏi. Tiểu tử, người lại kiếm chuyện rồi. Thôi, cứ hỏi đi. Nếu trả lời được thì lão phu sẽ trả lời. Tiền bối lần này đến từ gia tập để... Cách thạch lão nhân không chờ Đông Phương Bạch nói hết câu, ông lên tiếng. Tiểu tử, lão phu đoán người thế nào cũng hỏi câu này. Người nghi ngờ lão phu bán đứng bạn già chứ gì. Không phải vậy, nhưng giảng bối muốn hỏi cho biết. Ừ, Lão Phu kể cho ngươi nghe Năm ấy lúc Lão Phu vừa xuất đạo không lâu Có thiếu vô tướng một món nợ ân tình Giờ sắp tới ngày xuống lỗ Thì chủ nợ đến tìm Tùy Lão không có đòi nợ Nhưng Lão Phu không thể mang món nợ đó vào quan tài được Nên đành phải trả nợ Vì trả nợ mà tiền mối dắt người đến bắt Bất gì Lão Nhân Hảo tiểu tử Trong bụng của ngươi thì nói Ta bán đứng bằng hữu Còn ngoài mặt thì làm bộ nói không có chữ gì Ta đã nói là dạng bất đắc dĩ Trên đường cứ nghĩ coi có cách gì Thông trì cho bất di Mai gặp được ngươi Nhưng bất di lão nhân đã bỏ thánh trúc cư ra đi từ trước rồi Vậy thì càng hay chứ sao Nhưng còn nhân nhị gì nữa Chuyện của ngươi sao rồi Đông Phương Bạch thở dài ảo não nói Lão nhân cự tuyệt trả lời Nhưng giảng bó sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ lại tìm lão Đó là việc của người, lão phu không cần biết, lão phu đi đây Lời vừa dứt lão quay người chạy đi mất đông phương bạch ngẩn ngơ, chàng chưa kịp hỏi thăm về thân thế của bất di lão nhân lão đã dội dã bỏ đi rồi đông phương bạch đã ở trong lão điếm suốt cả ba ngày rộng Không có chút tin tức gì Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của chàng Vẫn là tìm bất di lão nhân Để hỏi thăm về bí mật của đại quá môn Hiện thời lão ta Đầu mối duy nhất mà chàng có được Nhưng lão đã bỏ đi Theo sự phán đoán của chàng Thì lão không thể đi đâu xa hơn được Bởi lão còn để vật Tùy thân ở lại thính trúc cư Hơn nữa đôi mắt của lão đã mù Đi lại càng khó khăn Thứ hai nữa Kỷ vật của công tôn Thái Hồng Đã bị cướp mất Bằng mọi giá phải tìm lại Điểm này chỉ có nước Chờ ở tài năng của lão Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Nhưng đã ba ngày rồi Không thấy bóng dáng của lão đâu cả Giữa chàng với Trác Vĩnh Niên Có thể nói rằng Chẳng có quan hệ mật thiết gì Chẳng qua sông phương chỉ ước hẹn bằng miệng Nếu đột ngột lão thay đổi chủ ý Bỏ đi luôn Mà chàng quay trở lại thì thật là gỡ Chàng không muốn nghĩ đến điểm này chút nào Trời đã quá ngọ Chàng giàu ngồi ở trong phòng uống rượu hơn một canh giờ rồi Vậy mà không thấy sai Chỉ thấy càng lúc càng bế tắc Bỗng cửa phòng bật mở Các dĩnh niên như là một con sóc bước vào trong phòng khép cửa lại Đông Phương Bạch mừng như bắt được vàng Dội vàng kéo ghế rồi nói Lão ca xin mời ngồi Không cần Lão phù phải đi ngay bây giờ Đi ngay bây giờ Lão cười cười vỗ dai của Đông Phương Bạc nói Lão đệ đừng nhìn ta như vậy Ba ngày qua ta chạy cũng có mấy trăm dặm đường Đã tìm được một đầu mối quan trọng Sợ lão đệ sốt ruột nên phải về đây Thì cũng ngồi uống một chung đã Không được, thời gian không cho phép Báo cho lão đệ biết vài điều Còn phải đi ngay bằng không chúng chạy mất Vậy lão ca nói đi Tên đồng bọn của Bốc Dân Phong Là hát biển bước mậu thiên Hiện đàn có mặt ở từ gia tập Đông Phương Bạch không khỏi kêu lên thành tiếng Các dĩnh niên nghiến rằng nói Lão phù phát thể là phải tóm cổ hắn đồ Hát biển bước mậu thiên Hình dáng như thế nào Ở trung niên phong độ không kém bốc dân phòng Hắn có đặc điểm gì Thường mặc hắc y Xong một cực kỳ lợi hại Đông Phương Bạch kêu ồ lên một tiếng Chàng mường tưởng tới người Ở trong rừng hôm nọ Nhìn mặt của hắn như sát chết nhưng đôi mắt đanh lợi sắc bén. Lão đệ, giờ ta có một việc. Muốn nhờ lão đệ. Lão đệ xuống chân núi chỗ mà bốc dân phong bị đánh lọt xuống kiểm tra lại xem. Kiểm tra về việc gì? Ta vô tình nghe bọn đệ tử của khung ninh cung kháo với nhau. Có người bí mật xuất hiện sau núi. Ta có đi xem nhưng không thấy gì cả. Thời gian không cho phép ta ở đó chờ lâu. Lão đệ cố gắng đừng để lỗ hành tung Phải kiên nhẫn chờ đợi Thôi ta đi đây Lão đệ tùy cờ ứng biến Lão ca Đệ có một điều muốn nói Thôi để lúc khác đi Đông Phương Bạch chưa kịp nói gì Lão lão mở cửa đi ra bên ngoài Đông Phương Bạch lập tức sửa soạn ra đi Khoảng cuối giờ mùi đầu giờ thân Nơi ngọn núi thứ ba bên phải của quỷ Thụ Lâm Cũng chính là nơi mà bốc dân phong xếp đặt quỷ kế để rồi chính hắn phải đền mạng. Đông Phương Bạch rảo quanh ngọn núi một dòng, sau đó mới đến bên vực thẳm nơi mà bốc dân phong bị rơi xuống. Bóng chàng phát hiện trong cánh rừng nơi ngọn núi đối diện có bóng người ẩn hiện. Chưa kịp nhìn kỹ thì bóng người đã biến mất. Không nghĩ ngợi nhiều, chàng quan sát địa hình xong lập tức chuyển động thân hình, dỡ hết khinh tông cẩn thận từng bước xuống vực. Công lực vận dụng đến cực điểm. Chỉ cần sơ sảy một chút cũng đủ rơi xuống vực tan xương nát thịt. Xuống đến lưng chừng, mồ hôi đã ra ướt áo. Hơi thở đã gấp gáp lắm. Ở bên dưới thay, một tảng đá chừng hai trượng đủ để dùng thân. Chàng liền đề khí nhảy xuống. Hai chân vừa đáp xuống mặt đá đã thấy bất diệu. Tảng đá vốn bám không chắc chắn vào vách đá. Bị da chạm đột ngột lập tức tróc ra rơi xuống. đông phương bạch thất kinh theo bản năng mượn đà phóng lên hai bàn tay bám vào dãch núi nhưng dãch núi trơn tuột không có chút cây cỏ để có thể mượn thế thân hình của chàng bắt đầu rơi xuống đông phương bạch cố giữ bình tĩnh đề khí giang hai tay ra dẫn công đảo một vòng thế rơi chậm lại điểm chân vào dãch núi xẹt ngang một trượng hai tay ôm lấy cội tùng mọc nhô ra ngoài thân hình treo toàn ten trong không trung Trong khi đó thì tảng đá đã rơi xuống đáy cốc. Điều tức một hồi lấy lại bình tĩnh, nhìn lên chỗ tảng đá bị tróc ra, khoảng cách có chừng bãi tám trượng, bất giác, trùng mình. Nếu không kịp thời bám vào góc tùng này thì chàng đã rơi xuống đáy cốc rồi. cúi đầu nhìn xuống chàng mừng thầm, dốc núi đã thoai thoải, chỗ có thể mượn sức cũng khá nhiều. Nếu như cốc có người thì chắc chắn đã bị tảng đá rơi xuống làm kinh động. Nhưng Đông Phương Bạch chỉ còn có con đường tiếp tục đi xuống mà thôi. Không lâu sau chàng đã xuống đến đáy cốc. Không khí ở dưới đáy cốc khá là âm u, nhưng cảnh vật còn nhìn được khá rõ ràng. Ánh sáng ngang bằng giây trời hoàng hôn vậy. Dưới đáy cốc cũng mọc đầy những loại thảo mộc hoa dại khoe sắc khắp nơi xung quanh, có thể nói rằng cảnh khá là u nhã. Lúc này đón chừng trời đã về chiều. Nên chàng phải làm nhanh để còn trở lên Ngẫn đầu nhìn về chỗ tảng đá để xác định vị trí Sau đó chàng lục tìm tử thi của bóc dân phong Nhưng Phạm vi càng lúc càng mở rộng mà tử thi của bóc dân phong vẫn bạc tâm Cũng không nghe thấy mùi hôi thối giật sâu có tâm trưởng Rơi xuống đây lẽ nào còn sống sót Nơi giật sâu thế này cũng không thể có giống xài lang Vậy bóc dân phong ở đâu? Đây quả là một biến cố mới, lại cũng khá là nghiêm trọng. Bỗng Đông Phương Bạch phát hiện nơi xa có một giang thảo lư. Hơi thở của chàng như nén lại. Nơi đây có người ở sao? Đó đúng là một quái sự. Ở nơi tuyệt cảnh này mà lại có người ở thì chắc phải là thế ngoại cao nhân. Trác Vĩnh niên nghe các đệ tử từ không Ninh Cung nói. Có người hoạt động. Lúc này chàng ở trên kia cũng thấy có bóng người. Vậy rõ ràng nơi đây có người, nhưng là ai? Chàng lại sự nhớ đến viện không tìm thấy thi thể của bốc chân phòng. Không lẽ hắn còn chưa chết, rồi tìm nhà ở đây để trị thương? Có thể lắm. Đông Phương Bạch cẩn thận, áp sát vào bên Thảo Lư. Toàn cảnh Thảo Lư đã ở trong tầm mắt, nhìn dáng vẻ ngôi nhà khá cũ kỹ, xem ra giả thiết của chàng đứng không dẫn rồi. Thảo Lư cất giữa vào núi, không thấy cửa, Chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ một người chui vào mà thôi Tình trạng ánh sáng không cho phép thấy được cảnh vật ở bên trong nhà Tiến thần thêm một chút nữa Chàng dừng chân nhìn vào bên trong bất giác toàn thân của chàng như tê liệt Ở trên một chiếc sập phủ đầy cỏ Có một lão nhân ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn Chính là bất di lão nhân Không ngờ lão ẩn cư nơi tuyệt khóc này Đi không chỉ là một điều bất ngờ mà còn là một quái sự. Một lão nhân mù cả hai mắt làm sao đến được chỗ này, làm sao cất được nhà để ở, khỏi nói cũng biết có người giúp đỡ. Người mù, thính giác phải tinh nhại hơn người sáng mắt. Lão đã phát hiện ra bên ngoài có người liền tầm giọng hỏi. Ai ở bên ngoài đó? Dạ là giảng bối. Đông Phương Bạch còn chưa thoát khỏi những mớ ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Ngươi đi rồi, sao còn trở lại? Đông Phương Bạch ngớ người, chàng không hiểu lão nhân nói như vậy nghĩa là sao? Lão Phu đã nói rồi, thường thế của hắn quá nặng. Lão Phu chỉ có thể duy trì sinh mạng của hắn trong mấy ngày thôi, trừ phi có đại hoàng thần đơn của Thiếu Lâm thì may ra. Ba tiếng đại hoàng thần đơn như ba nhát búa bổ vào đầu của Đông Phương Bạch. Chàng lập tức tỉnh ngộ, bốc dân phòng chưa chết. Đồng bọn của hắn lấy túi giải vàng đổi lấy đại hoàng thần đơn để cứu hắn. Vì là lúc bốc dân phong bị quần hồn đánh rơi xuống vực thẳm, đồng bọn của hắn nấp ở bên trong bóng tối mục kích. Nhưng làm thế nào mà hắn có thể cứu sống được bốc dân phong? Có lẽ vì một lý do gì đó. Bốc dân phong rơi xuống vực mà chưa chết. Đồng bọn hắn đến nhờ bất di lão nhân cứu thương, bởi vậy lão mới hỏi chàng là tại sao trở lại. Bất dì lão nhân dường như cảm thấy có điều khác lạ lên tiếng nói Người là ai? Đông Phương Bạch ngập ngừng Giảng bối không phải là người mà tiền bối nghĩ Bất dì lão nhân bước xuống sạp và nói Vậy ngươi là ai? Đông Phương Bạch giới bị rồi sau đó lên tiếng Giảng bối có một thỉnh cầu Điều gì? Trong khi giảng bối chưa nói hết xin tiền bối đừng nói giận Được, ngươi nói đi